Mình chào quý bà con khán thính giả trên kênh xóm Ma Ở đây thì sẽ kể lại cho bà con nghe những câu chuyện tâm linh đời thường có thật trong cuộc sống được bà con khắp nơi gửi về cho Thi Bà con có những câu chuyện muốn gửi cho Thi để Thi kể lại cho mọi người cùng nghe Chúng ta gửi về địa chỉ Trần Thi kể chuyện 82a.gmail.com hoặc là Zalo facebook của Thi à, Tất cả thông tin để mà gửi chuyện thì Thi đều có đánh kèm trong phần mô tả ha à, Thưa quý bà con Thật ra thì chuyện ma có thật về ngày tài xế thì có kể một số hồi ở tháng trước cái câu chuyện của chú Hưng làm shipper mà chở cái cô bé sinh viên ma về đó. Thì cái lá thư này là do bạn thân cũng như là bạn đồng nghiệp lâu năm của chú gửi về. Cái này chắc do chú Hưng dụ dỗ nè, chứ không đâu trơn á Với lại thì hiện tại thì cũng có cái kế hoạch là sẽ thu thập và phát Nhiều thêm những cái câu chuyện mà có thật liên quan đến à, các lĩnh vực nghề nghiệp Thì à, những quý khán giả nào mà chúng ta có những mẫu chuyện hay được nghe kể lại à, Hoặc là tự mình chứng kiến đó thì có thể gửi về cho kênh nhiều hơn nữa ha Thì cảm ơn bà con rất là nhiều Thì à, trong cái lá thư ngày hôm nay nhân vật kể lại cho chúng ta à, Thì sẽ đặt tên là chú hồn Ngan Tại vì chú nói với thi là muốn à, à, giấu tên Cho nên là thì sẽ đặt một cái tên để cho tiện kể câu chuyện. Chú Hùng gửi về kênh là ba mẫu chuyện nhỏ. Kể về những cái sự kiện ly kỳ mà chú đã gặp phải trong cái quá trình tác nghiệp làm nghề tài xế của mình. Thì mấy câu chuyện như là gặp ma sinh đi quá gian hay là chở ma về nhà đó mà chú Hưng kể hồi đợt trước. Thì đợt này chú Hùng nói là thôi, do là chú Hưng đã kể rồi cho nên chú Hùng sẽ không kể nữa ha. Thì những cái chuyện này chú nói là dân tài xế gặp á, không có ít đâu à, Chưa kể là cái nghề lái xe cứu thương với lại xe tan á, Thì chú nói là gặp thường xuyên luôn Nên hôm nay sẽ là những cái mẫu chuyện hoàn toàn liên quan đến cái công việc của chú Rồi bây giờ mình vô câu chuyện số 1 ha Chú Hưng kể cái bối cảnh câu chuyện này là vào cái năm 2013 đến 2014 Thì cái đợt đó chú làm tài xế lái xe tang cho công ty tang lễ ở địa phương À, chú Hùng cùng quê với chú Hân bữa trước luôn là hai người này đều ở khánh hòa hết trong mượn tượng của đa phần à, quý khán thính giả thì chắc sẽ nghĩ nghề tài xế, nghề tài xế xe tan tương đối là nhàng nhã phải không? Tại chỉ có đưa xe tới rồi đợi cho đạo tiền rồi ta khiên quan tài để lên xe rồi cái là nhấn ga rồi đi thôi ha mà thực tế thì nó không phải đơn giản vậy đâu đằng sau đó còn rất là nhiều cái chuyện ly kỳ lắm chú kể là cái đợt đó có chở linh củ có một bạn thanh niên để gọi là về nơi chính suối đó thì mình nói nông na là mình đem đi chôn đó nha thì bạn này còn trẻ do chạy xe lạng lách đánh giỏng mà bạn đã mất ở ngoài đường à, cho nên là không được đem về nhà làm lễ mà phải tổ chức chôn cất ngay và liền luôn mà thường á, những cái người chết ngoài đường ngoài xá như vậy á, thì linh hồn của họ à, không có về nhà được phải biết cách để mà gọi dông về á Thì họ mới về được còn không là họ cứ lãng giãn ở cái nơi mà xảy ra tai nạn Thì đợt đó chú có kể à, xe tan đi tới nơi mà mấy cái chú công an giao thông mà xử lý ăn kết rồi đó Thì tại bạn này tông vào trụ điện mà bạn mất chứ không phải là bạn gây tai nạn với ai hết Cho nên là xử lý cũng rất là nhanh gọn lẹ Cái lúc xe tới là xác đã được đem vào lề đường rồi khâm liệm Mà làm kiểu qua loa sơ xài lắm là Vô là đặt vô quan tài luôn hà Cái khung cảnh lúc này là nó rất là loạn. Lớp thì người thân họ hàng của bạn đó khóc lúc. Rồi lớp thì người đi đường người ta hiếu kỵ, người ta dừng lại, người ta hống hớt á. Người đông nghẹt, kiểu lộn xộn luôn. Âm thanh hình ảnh gì lúc đó nó rất là rối loạn. Thì quang tài đã được đưa lên xe. Người nhà mặc dội tan phục, rồi lên theo cũng lúc luôn. Lúc này thì cờ trống cũng thiếu nữa, chưa có cái nào hết trơn á. Mà ta nói mất ở ngoài đường như vậy Thì đâu ai tổ chức cờ trống làm chi Thì trong cabin là chú Hùng Với lại một bạn nam Là em ruột đang cầm theo di ảnh của bạn Sau lưng là những người quen họ hàng thân tính Thì ở trên xe là ta nói hả Có tiếng khóc nó cứ đừng Rất ư ử vậy hoài vậy đó Tại vì người thân mất mà Ai cũng đau lòng hết trơn á Xe chuẩn bị chạy Thì lúc này tự nhiên cái chú Hùng thấy Có hai bạn thanh niên à, Tầm đâu 23, 24 vậy đó chạy lại, nhìn cái cái cái diện mạo đồ này kì lạ lắm. Không có giống người thường. Thì hai cái bạn này mới chạy lại, đập cửa đùng, đùng mấy cái. Thì do là cái kiếng xe chỗ cái ghế lái á, chú Hùng không kéo lên, cho nên con ngoái đầu ra nhìn sơ sơ. Nói chung là nhìn cái là thấy rõ liền. Trời cái lúc này chú nói chú đứng hình luôn. Tại vì nhận ra hai cái thanh niên đó chính là hai cái dông chứ không phải là người bình thường. Hai linh hồn rõ rành rành luôn. Thật ra cái cảm giác đứng hình đó chỉ là bất chợt thoáng qua thôi. Chứ chú cũng không bất ngờ lắm. Tại vì chú nói bản thân của chú là gặp nhiều lắm rồi cho nên cũng chai lì cảm xúc rồi. Lúc này là do tình huống gấp quá thầy tụng ngồi ở đằng sau cho nên là chú mới trừng mắt. Chú mới hỏi. Mà hỏi ở đây không phải là nói ra bằng miệng như mình đâu. Kiểu như suy nghĩ ở trong đầu làm như là giao tiếp bằng cái kiểu suy nghĩ thôi. Thì chú nói là tụi mày dông ở chỗ nào mà đi lại đây làm chi. Thì một trong hai thằng đó nó mới nói là con là cái dông mới chết ở đằng kia kìa, tên con là Nam. Chú cho con theo xe lên nghĩa trang giới. Con mới chết, nên lực còn yếu lắm, con không có tự đi được. Nghe cái câu này thì chú Hùng cũng nghi ngờ lắm. Nhưng mà chú không có lộ rõ ra cái cảm xúc trên cái gương mặt mình. đó Chú mới nhìn lại cái gì ảnh mà đứa Em trai của cái bạn mới chết đó đó. Để coi coi. Trời ơi thì đúng là. Ở trên cái tấm hình đó đó. Với lại cái dông mà đang nói chuyện với chú. Là một người. Mà để chắc ăn nữa đó. Để chắc ăn rằng là chú không có nhìn lầm đó nhen. Chú hỏi thêm một câu nữa để cho nó chắc. Cái thằng nhỏ mà đang ôm cái cái cái gì ảnh này nè. Là cái gì của mày? Thì cái thằng đó nó mới nói là. Nó là em trai con. Thằng Út Nhà con có ba đứa, còn nhỏ con gái giữa đang ngồi đằng sau nữa. Thì khi mà chú nghe xác nhận như vậy thì chú không nghi ngờ nữa rồi. Thì chú mới kêu hai đứa nó đó đi ra đằng sau xe, nương theo cái giặt áo công thầy cúng đi để đi lên nghĩa trang. Nhưng hai đứa nó không có chịu, kiểu không phải là từ chối hay là giải thành đạch đâu, mà có thái độ như là tụi nó không có muốn lắm. Thì cái thằng bên cạnh nó mới nói là, Xin đi ké theo chứ không phải là vong chủ xác như thằng Nam Cho nên cái ông thầy đó đó Ông không có cho theo đâu Nên là xin cho hai đứa vô cabin Bám tạm vào ghế cũng được Thì dĩ nhiên là chú ông không chịu rồi Dễ gì chú để ma quỷ vô cabin Ngồi chung với mình Chú nói á, chú tính nói thằng Nam á, Thì đi ra đằng sau quan tài đi Còn dông thằng kia đi ké Thì miễn Nhưng mà hai đứa nó năng nỉ quá Kiểu như cũng kể khổ rồi đó Nói chết lâu rồi mà không được dẫn lên Nghĩa Trang nằm cho tử tế Đó, không có đường xuống âm phủ được Nói hoài vậy chú thấy tội quá Cái kiểu chú cũng cảm thông đó Cho nên là chú cho lên xe Khi mà chú cho phép rồi thì tụi nó mới là lút thẳng vô trong cabin luôn Đi trên xe thì không có chuyện siêu nhiên gì diễn ra trơn á nghe Nó rất là bình thường Lên đến Nghĩa Trang Cái điều mà trước tiên thì người nhà phải đi vô trình diện quảng trang trước Rồi mấy là quảng trang mới hướng dẫn Làm nghi thức tiếp nhận linh hồn mới chết vô nghĩa trang Mà lúc này lạ nghe Chú hồn không thấy dông của thằng Nam Với cái đứa, đứa xin đi ké kia đâu Kiểu tụi nó mất tiêu hồi nào không biết á Lúc đó nhìn sang Ông thầy cúng đứng bên cạnh tụng kinh Với lại là đang lắc chuông đó Thì chú nghĩ chắc là hai thằng này Đã được ông thầy dẫn độ rồi Cho nên mới không để ý nữa Thì sau đó là chôn cất như bình thường thôi Chứ không có gì hết Nhưng mà cái khúc đi về Mới có chuyện đáng nói nè Xe thì chở người thân về nhà Trên đường về Lại đi qua cái đoạn tai nạn hồi nãy Thì bây giờ mọi người á, Biết chú Hùng thấy cái gì không Đó là một dòng hồn y hệt thằng Nam Đứng bên lề đường khóc Lúc này tự nhiên trong lòng của chú kiểu rất là quan mang Không phải chú sợ Mà chú khó hiểu Thằng Nam hồi nãy là ở trên xe với mình Lên tới Nghĩa Trang thì nói với thằng kia mất tiêu Rồi bây giờ tự dưng ở đâu lòi ra Thêm một cái dông nhìn y hệt thằng Nam vậy Mà nó đứng nó khóc nhìn rất là tội luôn Nó khóc kiểu như là Nó không có người thân không có người nhà gì hết Thì chú Hùng mới dụi mắt mấy lần Để coi coi Mình có nhìn lộn không Thì y chang như vậy Thì di ảnh trên tay thằng em trai bên cạnh Thì nó vẫn đang cầm Nếu như mà cái dông này Là Nam thật Thì hai cái dông hồi nãy là ai Mà nếu như dông băng nãy là nam thì tại sao lại có thêm một thằng nam nữa xuất hiện ở đây? Cái sự nghi ngờ bây giờ nó bắt đầu nó lên đến đỉnh điểm rồi. Lúc mà đưa gia đình về tới nhà thì chú lấy cớ cho đi vệ sinh để kéo ông thầy cúng qua một bên. Để mà chú hỏi. Chú hỏi gì chứ anh Tám. Hồi nãy anh có thấy hai cái dông lên xe mình không? Một dông của thằng nam còn một dông nữa là nó xin đi ké. Thì ông Tám ổng nghe xong kiểu ổng ngơ ngơ đó. Tại ông đâu có biết gì đâu ổng mới nói là ổng không có thấy Thì chú Hùng mới đem cái chuyện hai cái dông hồi nãy Kể lại cho ổng nghe Cái lúc này ổng mới ngớ người ra nè Rồi nghe tiếp thêm cái chuyện là thấy thêm một cái dông là thằng Nam Đứng ở lề đường khóc lúc mà quay về đó Thì ông thầy ổng mới xanh mặt hết trơn ổng mới hỏi chứ Mày nói cái gì vậy Hùng Mày thấy dông thằng Nam đứng ở bên lề đường hả Hồi nãy lúc tao tới Không thấy hồn nó trong xác Tưởng bị Quang sai câu hồn rồi Nên đâu có mở mắt ấm dương ra đâu Rồi vậy là xong Chuyện này chắc chắn là có quẩn khúc rồi Thì ông Tám mới chửi chú Hùng á Làm ăn tắt trách Mà ông cũng sơ xuất Khi không có kiểm tra rõ ràng Mà đã cho Di quan tới Nghĩa Trang rồi Hai người cũng nói qua nói lại đâu ba câu Thì kiểu như ông cũng thấy bản thân ông cũng có lỗi Thì ông Tám ông nghi là thằng Nam bị hai cái dông lạ gây giả dạng đuổi xuống để tụi nó thế chỗ nhập Nghĩa Trang đòi xuống âm phủ đi đầu thai cho nên mấy canh đợi xe về công ty xong hết ổng với chú Hùng mới đi giải quyết riêng tại cái chuyện do hai người gây ra cho nên hai người phải tự đi gỡ chứ trời đâu là tầm sẫm tối hôm đó thì mọi chuyện coi như cũng tạm xong rồi ha cái chuyện tan sự đó thì hiện trường giao thông cũng đã hanh thông lưu hành bình thường trở lại Thì cái lúc này ông Tám với chú Hùng mới là đi riêng ra. Tức là hai người tối đi lại cái chỗ đó đó. Cái chỗ mà tai nạn để mà coi thử coi. Thì ông thầy ông mới mở mất âm dương ra để ông nhìn. Thì đúng thiệt là có một cái vong mặt mũi dán dấp. Y đúc thằng Nam đang đứng ở trong lề đường. Lúc này thì người xung quanh không có để ý nhiều đâu. Kiểu như hai người đứng đó quan sát như bình thường. Nhưng mà thực tế là đang nói chuyện đó. Thì chú Hùng kể là cái lúc này Nói chung là chú Hùng lúc thấy lúc không Chứ không có nhìn rõ như ông 8 Tại vì chú đâu có phép gì đâu mà nhìn thấy Kiểu như uh, Chắc có lẽ là hạp căn hạp dế gì ta thấy thôi Cho nên cái khúc này Hoàn toàn là nghe ông 8 kể lại nè Thì ông 8 Ông nói là cái thằng này mới là thằng Nam thật Còn hai đứa kia chỉ là giả mạo Trà trộn để đi ké Thằng Nam nó kêu nó mới chết Nó còn không biết là mình chết nữa Thì xong hai cái đứa này mới kể cho nó nghe, rồi mới quánh nó, ép nó khai ra thông tin gia đình. Thì cái lúc đầu thằng Nam sợ tụi nó có thông tin rồi mới kéo cả nhà chết theo. Cho nên nó mới hỏng cho ai về bị quánh quá. Với lại tụi nó nói là chỉ muốn lấy thông tin để đi xin ké, lên xe đi ké đi đầu thai thôi. Cho nên là thằng Nam nó cắn răng nó khai sơ lược về thông tin gia đình. Thì cái sự việc nó tiếp diễn theo những gì mà chú Hùng mới trải qua như hồi chiều đó. Ông Tám còn kêu là dông chết ngoài đường do tai nạn Thì na ná như là dông chết đuối Thành ma da với nước vậy đó Nếu không có thầy cao tay dẫn về Thì cần phải đẩy được người nào hợp tuổi hợp mạng Đẩy cho người ta chết để thế chỗ Thì mình mới được đi đầu thai Thì bây giờ trước mắt là ông 8 á Ông mới thu Nam lại Rồi ông tới nhà gặp ông 6 Nghĩa Quảng Trang Thì tính ra 6 Nghĩa cũng là thầy cúng Rồi cũng cùng học chung một thầy với ông 8 Cho nên là hai người đó gọi nhau là sư huynh đệ Tới gặp thì đem chuyện nói ra. Lúc này ông Sáu mới kêu là tên tuổi của thằng Nam bị con dông kia nó thế chỗ rồi. Còn cái dông đi ké theo thì ông đặt là vô danh. Ông Sáu cũng không biết thằng Nam kia là do dông khác giả dạng. Mai là vừa mới chết đây cửa mã chưa có mở nên không có tính là đã nhập vào Nghĩa Trang chính thức được. Thì tối đó ông Sáu với ông Tám với chú Hùng mới lên Nghĩa Trang làm lại cho thằng Nam một cái lễ nhập trang mới. Sẵn tiện đó là trục luôn hai cái dông lạ kia ra ngoài Một đứa thì nằm ở mộ của quần Nam Cái mộ còn chưa kịp xây cất nữa Cái đứa còn lại thì nó lũi chỗ khác Nó chiếm mã của mấy đứa dông Nhi á Thì sau khi mà trục ra Đó mới túm hết lại Rồi mới hỏi Thì hai đứa nó mới kêu là Nó chết nhưng mà nó không có người thân tới nhận Cho nên là nó làm ma dất dưỡng ngoài đường Là gần hai chục năm rồi Thấy thằng Nam học tuổi học mạng Bí quá Cho nên tụi nó làm liều Hoàn toàn là nó không có ý hại thằng Nam Cho thì nói cái này một cái Thật ra là trong cái ngữ cảnh này Là chú Hùng nghe ông Tám kể lại Chứ không phải lúc đó là chú Hùng thấy trực tiếp đâu Thì hồi nãy thì có nói rồi đó Cái khúc mà Từ cái đoạn mà đi gặp Để mà đi coi cái dòng thằng Nam có phải là thiệt hay giả đó Là từ cái đoạn mà gặp Thằng Nam nói chuyện qua lại Cho tới gặp ông Sáu Quảng Trang Tất cả những cái khúc này Là ông Tám kể lại Nghe tụi nó nói như vậy thì ông 6 với ông Tám la thêm cho một trận nữa. Mà nghĩ lại thì thấy cũng tội. Tại vì giấc dưỡng quá lâu rồi. Thế thôi tội quá đâu làm khó làm dễ làm chi nữa. Thì Nam nó được nhập trang đàng hoàng. Còn hai cái dông kia thì ông Tám ông nói là ông gửi vô chùa. Nhờ mấy sư an trí cho nghe kinh hàng ngày. Để nhanh chóng đủ duyên đủ phước để mà đi đầu thai. Thì cái cách xử lý nó chỉ có vậy thôi thì sau đó mấy năm tầm đâu 2018 cho tới 2019 thì chú không có chạy xe tan nữa chú kêu là do chứng kiến nhiều cảnh sinh ly tử biệt quá rồi cho nên là chú cảm thấy mình nên tiếp xúc những môi trường mới đi để cho cái đầu óc mình nó thông thoáng ra bị gì làm riết rồi đau buồn chú nói chứ bản thân nhìn vậy cũng đau cũng buồn cũng sót lắm chứ rồi làm riết cực đầu óc nó cứ kiểu như mụ mị đi vậy đó cho nên là chú muốn đổi môi trường Thì thật ra ban đầu chú định theo chú Hưng bạn mình Làm tài xế đường dài Dự định là hai anh em sẽ chạy chung một xe cho nó vui luôn Chú thất nghiệp 2 tháng rồi cho nên không có xin được việc Không hiểu làm sao chắc ông bà xui khiến gì đó Chú chuyển sang làm nghề tài xế lái xe cứu thương luôn Chú kể công việc làm xe cứu thương với là xe tan Đốt khác nhau một trời một vật Cái này thì kể riêng theo lời tâm sự của chú một chút Chứ chưa có đi vào nội dung câu chuyện thứ hai đâu Thì lái xe tan thì đi chậm, ung dung tự tốn. Còn lái xe cứu thương thì nó ngược lại hoàn toàn phải đi thiệt nhanh. Càng nhanh thì càng tốt. Rồi chú tâm sự là cái cường độ công việc với áp lực cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Một bên nó là chở người chết. Thì chuyện đã đã rồi rồi, đâu có thấy khách trên xe hay là người thân phàn nản gì đâu. Mà chở xe cứu thương thì lại khác à. Gặp ca nào mà người nhà không hiểu chuyện á, Thì người thân họ đổ lỗi cho mình. Nói là do tài xế đi này đi như nọ cho nên là người thân mới nguy kịch rồi mới qua đời đồ này kia. Nói chung là cái chuyện gì mà xảy ra là đổ thừa tài xế đó. Cái kiểu nó như vậy. À, nên là nhiều lúc chú nói chú cũng nản lắm. Mà làm hai cái nghề này nó có một cái điểm chung á đều bất thình lình như nhau. Có ca là bật dậy đi liền. Nhiều khi nửa đêm vậy đó đang ngủ ngon giấc mà điện thoại một cái là phải phóng đi liền. Trời ơi ta nói hả thiệt á. Nhiều khi đang ăn vậy phải bỏ đó. Hãy mà có điện thoại gọi cái là phải đi. Nói chung cũng là tài xế ngồi trước vô lăng như nhau. Cho nên dù trên công vị nào thì chú nói là đều sẽ cố gắng làm hết sức mình. Rồi bây giờ mình sẽ vô câu chuyện nè. Mình vô câu chuyện thứ hai ha. Cái câu chuyện này là chú nói cái lúc mà chú chạy xe cứu thương được khoảng đâu hơn 1 năm. Thì khoảng giữa 2021 đó. Lúc này là dịch Covid đợt 2 nó bùng phát nè. Các thời gian này thì chú rời Khánh Hòa để vô Sài Gòn rồi. Cho nên là hàng ngày à, chú chạy chở mấy cái ca F0 nặng liên tục luôn. Nhiều khi chở dội đến mức hả vừa tới bệnh viện trả ca này cho nhân viên y tế là phải lập tức quay đầu xe để chở ca tiếp theo. Đối với mấy cái ca F0 này đó ha là trên xe chỉ có một nhân viên y tế đó một tài xế là chú và bệnh nhân thôi. Còn người nhà là F1 đợt đầu thì được à, di chuyển bằng xe khác đến khu cách ly À, sau này do nhiễm nhiều quá rồi cho nên mới cách ly cả dãy phố chứ không có đưa đi như trước nữa thì mấy cái sự việc xảy ra thì chắc bà con mình cũng còn nhớ mà thì nhớ tới dịch Covid thì đó cũng như là một cái gì đó gọi là kỷ niệm luôn đó thì chú Hùng kể là có mấy ca người nhà bệnh nhân người ta giấu đến khi phát nặng rồi mới đem đi thì phần gì chủ quan chắc bệnh nhẹ như cảm cúm thôi đó phần gì có bà con nhà nghèo quá không có bảo hiểm y tế Nên lỡ có chuyện thì không có kham nổi cái tiền diện phí. Lúc đó thì cái chuyện test nhanh nó chưa có được tổ chức đại trà. Nên nhiều ca bệnh bị lẫn trong cộng đồng khó phát hiện. Có người lên xe nghe mà thở khò khe khò khe, mặt mài xanh xáo trơn rồi. Nhiều khi đưa tới bệnh viện là ngẫm luôn, còn chưa kịp xuống băng ca luôn á. Xe cấp cứu thậm chí nhiều khi còn chưa kịp dọn dẹp là phải xoay đầu đi ca mới. Chuyến này là chú Hùng chở một cái cô kia cũng 60 tuổi rồi. Mà cái cô này bị nặng lắm Trên xe lúc này á, là chỉ có mỗi nhân viên y tế với chú thôi Kiểu như người ta đang hấp hối gần chết Mà tâm lý cứ liên tục cầu sống đó Cái bà cô đó đó Bà cứ kiều miết trên xe cái câu là Cô y tá ơi cứu tôi Bác Tài ơi cứu tôi, cứu tôi Tôi chưa có muốn chết cứu tôi Trời ơi nói hoài vậy luôn á Cứ vậy đó mà bà rên ử ử ử ử nói miết Mà trong cái hoàn cảnh đó Ngoài cấp cứu cơ bản ra Thì hoàn toàn đâu có làm cái gì được tại lúc đó là Covid chưa có cách trị hiệu quả thậm chí là người dân người ta còn chưa được tiêm mũi 1 luôn mà y tá lẫn chú Hùng hả ta nói bất lực hoàn toàn chứ biết sao giờ hai người cứ động viên kiểu thôi ráng lên đi cô sắp tới bệnh viện rồi ráng lên ráng lên chút nữa sẽ có bác sĩ xử lý cho nhưng mà đâu có được bà cô đó kiểu như bà thở không nổi rồi bà cà cà hước cà hước cà hước liên tục kiểu như bà, bà cố lấy là coi như bà ráng hít không khí vô đó trời nhìn tội lắm Y tá ở bên cạnh á Cố gắng dìu bà ngồi dậy dỗ lưng vút ngực cho bà bất ho Cho cho kiểu như đợm đó đừng có ngẹt lại á Rồi cái cô y tá cũng hối chú Hùng Nói chưa nhanh hơn được nữa không anh ơi Bệnh nhân sắp chịu hết nổi rồi Mà chú nói là chú chạy muốn hết tốc lực rồi đó Thì cách vào cái thời dịch Covid Thì đường xá nó cũng vắng nữa Nó có đâu có kẹt xe đông xe như đâu Thì bà nghe vậy Hai mắt bà cứ nhìn trừng trừng lên á Cái kiểu như là phần gì bà thở không được Phần gì bà biết là Chắc mình sắp ngẫm rồi, cho nên bắt đầu bà dùng giấy. Mà càng giấy thì mất sức với tốn oxy nhiều hơn, chứ đâu có được cái gì đâu. Trời ơi, bà trợn mắt lên, bà ráng bà nói mấy chữ cuối cùng. Kiểu như là một con người rơi vào cái cơn tuyệt vọng rồi đó, là người ta đang cầu sống dữ lắm. Bà nói cho cứu, cứu tao đi, bà chạy nhanh lên đi, chạy nhanh lên đi. Trời ơi, bà nói cái kiểu mà bà đang trách móc người ta đó. Mà nó đi vậy đó Rồi y tá cố gắng đưa tay vô miệng Bà kích thích cho bà ói ra Để mà khai thông cái khí quản để cho nó dễ thở đó Mà bà bị khó chịu Xong bà, bà cào Cấu liên tục luôn Trời ơi, ta nói dù sắp hết hơi rồi nghe Nhưng mà bà, bà cũng ráng Bà chửi y tá cho bằng được luôn á Ta nói thiệt nhiều khi cũng bực Mà nhiều khi cũng tội Bao nhiêu cái cố gắng cũng không cứu nổi bà Bà tắt thở ngay trên xe Trước khi tới bệnh viện Lúc này thì chú Hùng cũng đâu có nghĩ ngợi được cái gì nhiều Cứ chạy tới bệnh viện Hy vọng bác sĩ có thể sóc điện tim đi cứu bà được Tại vì chú còn phải xoay đầu xe chở thêm ca tiếp tục nữa Lúc đó thì chú không có suy nghĩ gì hết Nhưng mà chú đoán chắc cái kết quả khó mà khả quan được rồi Mà thiệt y như vậy luôn Là bà đã đi trên xe lâu rồi Tức là bà đã tắt thở trên xe đó Thì đêm đó chú nói chú mệt dữ lắm Cho nên ngủ trong xe cứu thương luôn mà thật ra là thời điểm dịch đã bùng phát thì nhân viên y tế hay là tài xế đâu có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi hầu như là 24 hoạt động trên 24 luôn á cho nên thường thì mọi người chỉ là tao nói ăn ngủ tại chỗ có người còn ngủ ngay dĩa hè tầm đâu là 15-20 phút rồi là tiếp tục chiến đấu chống dịch nữa thì chú ngồi như vậy đó cái nằm mơ chú nói là chú nằm mơ chú thấy cái bà cô mà hồi sáng chủi mình đó Trời ơi bà hả, bà nhìn chú bấn nghiến răng khen két vậy đó. Nhìn không có giống như bình thường đâu. Mà đối với những người từng chạy xe tan nhiều năm như chú á, chú mới biết mình là nằm mơ thấy dông. Mọi người có bị cái kiểu như là mình nằm mơ mà ở cơ thể trí óc của mình nhận thức được bản thân đang nằm mơ không? Cái kiểu như là mình hoàn toàn tỉnh táo trong giấc ngủ. Chứ mình không nghĩ là mình nằm mơ đâu. Chắc chắn ở đây sẽ có bà con có cảm giác đó. Cái giấc mơ kiểu mà người ta hay nói là giấc mơ nó rất chân thật đó. Thì cái bà cô đó đó bà hiện ra trong mơ. Trời ơi bà chửi ôm um sầm hết trơn luôn. Bà nói chứ à, do mày chạy chậm dưa rùa cho nên tao mới chết đó. Do cái con y tá kia nó yếu nghề cho nên tao mới ra nông nổi này nè. Thì đại loại vậy đó. Chứ trong thư chú kể là bà chửi nhiều lắm. Mà toàn là những cái lời lẽ tục tiểu thôi. Tại vì nói chung là thì cũng nói chung là độc Ở trên đây thì không có kể ra hết những cái lời đó đâu Thì lượt bỏ bớt hết rồi Đại loại là bác sĩ giả bả hạ nhục chú Hùng Với cô y tá đó thậm tệ luôn Thì khi mà tỉnh dậy chú cũng đâu có thời gian Đi nghỉ ngồi Nếu không có ca nhiễm mới cần chở Thì chú đi chở vật tư y tế Chở mấy ca F1 bình oxy các kiểu Nói chung lúc đó là chú không bao giờ mà rảnh tay Sáng hôm sau thì chú mới tiếp tục Chở ca bệnh mới Lúc này đâu đó là Tầm 7-8 giờ tối rồi Mới chở xong một ca Chú Hùng định lên xe nghỉ ngơi chút xíu cho lợi sức Nhìn thấy gương chiếu hậu sau xe Có bóng hình quen lắm Là bà cô hôm bữa chú chở đó Nhưng mà không có kịp Trên là chết trước khi tới bệnh viện chứ ai đâu Chú Hùng chỉ nhìn qua gương chiếu hậu thôi Chứ chú không có quay ra sau lưng Bà biết là chú nhìn thấy bà cho nên bà la lên Bà nói gì chứ à, Sao mẹ em cứu tao sao mẹ em cứu tao hả cái thằng chó Chú Hùng lúc này mới làm theo lời của ông Tám chỉ Mà cái này dường như là cẩm nang của anh em tài xế chạy xe cho dịch vụ tang lễ đó Dùng móng của ngón tay cái Bấm thật mạnh vào ngón tay út Để mà ổn định lại cái tinh thần Chú nói cái này là thủ ấn ngăn cản ma quỷ muốn kéo mình đi theo đó Miệng thì chú sẽ niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật Chú niệm liên tục luôn Rồi còn niệm thêm cả Quang thêm âm Bồ Tát Thái Thượng Lão Quân Quang Vũ Rồi chú nói ơi Chú niệm từ lừa luôn Nói chung à, Chú kêu lúc đó hả Quéo hết trơn rồi Cho nên nhớ cái gì là niệm cái đó Niệm trói chết luôn Cái kiểu thà niệm nhầm Còn hơn bỏ sót Thì bà cô kia Bà lắc xe Đung đung đung đung luôn Mà không biết bên ngoài có nhìn thấy Nói chung là không biết Có ai thấy như chú không nghe Trời ơi mà chứ nói chú ở trong xe Nghe ta nói chú tưởng tượng chú đi xuồng không đó Nó bồng bền Xe nó cứ cà tưng cà tưng cà tưng Mà càng giật cái xe thì bà lại càng la nói, Sao mà em cứu tao Tội ám mày tụ ám luôn cả cái con y tá kia nữa Bà càng chửi á, Thì chú càng niệm Một hồi cái làm như bà thấy không làm được gì nữa Cho nên bà thôi bà biến mất tiêu Một lát sau Cái cô y tá hôm bữa Lại lên xe đi chung với chú Thì chú tính kể cái chuyện này ra Nhưng mà chú suy nghĩ sao đó, Cái chú nói Hồi, thôi thôi khỏi kể đi. Tại vì sợ nói ra người ta sợ chứ không được lợi ích gì. Bây giờ thì có một ca gọi cấp cứu ở Bình Tân. Cho nên chú với cậu y tá đó chạy qua đó đó người ta. Lúc này là cách ly hết trơn rồi nè. Ngoài đường lúc này là trống quê trống quát. Sài Gòn bây giờ là vắng que không có xe chạy đi. Đó, cái thời điểm đó thì bà con mình biết rồi đó Ta nó nhìn ra đường không có thấy cái xe nào trên Chỉ mỗi có những cái xe tải lớn lớn Chắc là mấy xe đó người ta chở hàng đó Còn không là tiếng xe cấp cứu thôi Ta nói nguyên con đường Chỉ mỗi chiếc xe cấp cứu đang chạy đó Rồi thỉnh thoảng thì gặp được Một vài đồng nghiệp khác người ta đi ngược chiều Do hiện tại là chưa có bệnh nhân Cho nên cô y tá đó Ngồi ghế trước với chú Hùng luôn Thì lúc này bà con mình biết chuyện gì không Đột nhiên không biết từ đâu Cái đầu của bà bệnh nhân đó đó Trời ơi Bà từ trên nóc xe Bà hạ xuống Dĩ nhiên là Bà thọc cái đầu xuống Thì cái mặt bà bị ngược rồi Trời cô y tá hả Ta nói Cổ quảng loạn Cổ la úng um sổm hết trơn luôn Còn chú Hùng thì dù sao Chú là đàn ông với lại Chú cũng quen với mấy việc này Cho nên chú cũng cứng cựa hơn chút Chú cố gắng giữ bình tĩnh Để mà cầm vô lăn lái Cho cái xe nó không đi chệt hướng Trời ta nói Rất may lúc đó là ngoài đường Không có phương tiện nào qua lại Chứ không thôi nguy hiểm chết luôn rồi Cái vấn đề là cái dông của bà cô đó đó Cứ đập tay vào cái cabin đụng đung đung vậy Cô y tá trời Cô sợ muốn xỉu luôn rồi Mà bà cứ liên tục bà chửi bà trách Bà nói sao không cứu bà Để bà chết thảm gì Bắt chú Hùng và cô y tá kia Phải cho bà một lời giải thích Rồi phải đền mạng lá trơn á Thì lần này chú Hùng kiểu như là bị bực trong người lắm rồi Tại lỗi đâu phải do chú đâu Mà sao đi ám theo chú hoài vậy Cho nên lúc này chú bực quá chú mới nói lại vậy chứ Bà chết là do số bà tận chứ Tụi tôi cũng cố gắng hết sức rồi Chứ mắc mớ gì mà theo bà ám hoài vậy Bà nói ba cái lời gì mà mà ác ngôn độc địa vậy Chết thì đi đầu thai đi ở đây làm chi Bà có tin lần sau tôi mang theo độ để trị bà không Nè bà đừng có tưởng thằng này không dám nha Mà liệu hồn với tôi á Thì nghe chú chửi xả xả xả vậy đó Rồi tự nhiên Cái bà dông đó bà bất ngờ nữa Một nửa thì bà cũng sợ, một nửa thì bà bất ngờ. Thì chú Hùng mới nói á, mình từ lái xe tan chuyển sang cứu thương, cho nên chú nói là chạm mặt ma quỷ riếc người ta nói nó lờn luôn rồi. Cô y tá bên cạnh thì chứng kiến hết, cô nói là cô đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác luôn. Xong rồi, hình như là cái bà đó đó, bác chắc bà cũng sợ thiệt hay sao khi mà nghe chú bật lại như vậy á, cái trong cái bà biến mất. Là từ đó về sau Chú có kể là không còn bao giờ gặp lại Hay là bị bả quậy thêm lần nào nữa hết Thì đó là cái câu chuyện thứ hai trong thư Chú gửi về cho Thi Chú kể thì một câu chuyện thứ ba nè Cũng ngắn thôi hà Thi lướt nhanh qua ha Tại trong thư chú cũng không có kể chi tiết lắm Thì chú nói đại loại là Kiểu chú chạy xe cứu thương lâu lâu Thì có chở thêm mấy em bệnh nhi á Mà mấy em bệnh nhi đó thì không có qua khỏi Cho nên là lâu lâu á Thỉnh thoảng chú Hùng cũng có nghe tiếng khóc thúc thích của mấy đứa trẻ con á, ở đằng sau xe. Thì chú biết là trên xe có giông nhi rồi. Mà kiểu như chú cũng thấy thương thấy tội sao á. Ừ, chú không có ghét bỏ đâu mà chú cảm thấy chú thương. Kiểu như lên xe thì chú cũng nhìn ra sao nói bưng quơ vậy đó. Nói kiểu như rầy tụi nhỏ rầy mà rầy yêu á. À, nói chưa phá quá ngang chưa. Để yên xe chú còn đi cứu người. Ngoan đi rồi về cuối ngày chú cũng bánh kẹo cho ngang. Vậy đó. Mà xe yên tĩnh trở lại. Con nít mà nghe bánh kẹo thì nó ham. Cho nên nó đâu có quậy. Chú quan niệm vậy nè. Dòng Linh mấy đứa trẻ thiếu may mắn á. À, cho nên là chú cũng thương tụi nó lắm. Nên hỏng có suy nghĩ gì nhiều hết. Chú nói lên xe chú còn mở kinh cho mấy đứa nó nghe nữa. Rồi chú nói hả thỉnh thoảng còn mở nhạc thiếu nhi. Rồi chú ngồi chú kể chuyện linh tinh các kiểu. Nói chung là chú nói chuyện mình luôn. Chú nói nhiều khi vậy luôn á. Thì cái buổi sáng đó chú có hứa với cái đám nhỏ, cho nên là làm xong xuống trơn rồi. Mà nó chú biết làm sao đó mà chú kêu làm mệt quá cho nên chiều tối về chú quên. Tức là ngày hôm đó hứa xong là về cái mệt cái quên. Tắm rửa xong ngủ mất tiêu, đâu có nhớ đâu. Rồi cái đêm đó có cái cuốc xe đưa bệnh đi cẩn cấp cho nên là chú bật dậy chú đi ra xe liền. Thì chú mới nghe tiếng con nít khóc trong xe. Trời ơi ta nói có đứa nó còn nói gì chứ kiểu như con nít nói đòi quà nói giận lẫy á, khóc tới tội lắm nó chứ. Chú ơi chú sao chú mua bánh kẹo cho tụi con với chú. Trời ơi, mà tụi nó nói chú nói nghe thì cũng cũng thương. Đó. Cũng cũng tội dữ lắm, nhưng mà kiểu như tụi nó cứ giãy thì đâm ra mình mất tập trung lái xe đó, chú cũng hơi bực, nhưng mà chú chợt nhớ ra chết rồi, mình có lời hứa với tụi nó mà mình quên. Thì mấy đứa nhỏ hơn sao đứa nào nó cũng khóc theo trơn á. Đó, rồi bây giờ chú phải vừa lái xe Người vừa dỗ dành tụi nó. Chú nói hồi lỡ lỡ chú quên rồi. Hồi để sáng đi chú dậy sớm chú mua đồ chú cúng cho. Rồi mua thêm đồ chơi nữa ha Bây giờ chú phải đi chở ca bệnh. Đó. Nhờ bây giờ nhờ các bé ở sau hộ niệm tiếp sức cho người ta đi. Có gì mai chú bù cho. Trời. Vậy mà tụi nhỏ nín thinh. Tụi nhỏ không khóc nữa. Là cái chuyến đó chú chở người bạn y tá. Là cái người đó đang chờ mình sẵn rồi. Đó là đưa. Nói chung là cái cái cái ca đó là ca tai nạn tương đối rất là nguy kịch cứ tưởng đâu là cái ca đó là không qua khỏi đó vậy mà trụ được cho tới khi mà đến bệnh viện gặp bác sĩ cấp cứu là ca đó cấp cứu thành công luôn thì chú hiểu ra một điều nữa là mấy đứa nhỏ ở trên xe nó đã giúp chú cho nên là chú rất là biết ơn tụi nhỏ sáng đó thì chú làm một mâm cơm nhỏ nhỏ với lại có bánh kẹo trái cây đồ chơi cho các cho các bé đó luôn, tức là chú mua cũng đủ đồ mà mỗi cái một ít ít vậy đó Thì chú Hùng kể là sau đó Từng bé từng bé Chú mới cố gắng Chú gửi lên chùa hết Hoặc là đi theo phụ chú luôn Tích đủ duyên đủ phước rồi thì sẽ đi đầu thai Đó thì chú nói cái câu chuyện thứ ba Nó chỉ có vậy thôi Là câu chuyện thứ ba Thì cũng xin kết thúc cái lá thư Của chú ở đây Thì cuối thư chú có nói là Những chuyện mình kể ra Biết là có khi nó có phần khó tin đó Nhưng mà Chú vẫn mong là Thi sẽ truyền tải nó đến tất cả quý vị khán thính giả. Và qua đây, Thi và toàn thể ekip của kênh sớm Ma cảm ơn chú Hùng rất là nhiều. Vì chú đã cống hiến sức lực của mình, hy sinh các bản thân để làm những cái điều tốt đẹp cho cuộc sống. Như là chống dịch cô Covid nè, rồi chạy đua với tử thần để cứu lấy sinh mạng của những bệnh nhân khác. Và đâu đó là bên cạnh, an ủi tiễn đưa những dòng đinh xấu số một đoạn đường cuối cùng. Cảm ơn những cái giá trị đẹp mà chú đã mang lại cho cuộc sống. Thi cũng tin rằng quý vị khán thính giả ở đây Cho dù có tin vào tâm linh hay là không Thì cũng đều cảm nhận được Cái năng lượng tích cực mà chú Hùng đã mang lại Mà công nhận là chú cũng bén duyên ghê đó đã Ta nói từ xe tan Ngồi nhảy qua xe cứu thương Chắc là bây giờ cái này là nghề chọn người rồi Chứ mình không có chọn được nghề à Nói nói vậy thôi chứ Tới đây cũng đã kết thúc Cái buổi kể chuyện tâm linh đời thường có thật Trên kênh Sống Ma Quý khán thính giả sau khi nghe cái câu chuyện Nghe ba câu chuyện của chú Hùng rồi thì cho thi biết cái cảm nhận của quý vị về câu chuyện lần này đi ha. Hoặc là có những câu chuyện nào mà muốn thi kể lại cho bà con thì cứ việc gửi về cho thi ha. À, một lần nữa thì xin được cảm ơn chú Hùng. Chúc chú luôn thật nhiều sức khỏe à, để mà cống hiến cho cái công việc mà chú đang làm. À, cảm ơn chú rất là nhiều luôn. Thường chú quá chân hà. rồi cũng cảm ơn quý bà con khán thính giả. Đã ở lại với thi đến cuối video ngày hôm nay Chúc cho quý bà con Có một buổi tối ngủ ngon Và hẹn gặp lại Ở những câu chuyện tiếp theo ha Thân ai hãy chào tạm biệt